chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiên hiệp của mcni a bây giờ là tập 21 của chuyện tứ đại danh bổ phần nghịch thủy hàn mong rằng mọi người sẽ có phút g i â y vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé h ồ n g p h ó n g vừa n h ì n t h ấ y liu l ụ c rút gương r a lập tức uốn người lao tới kêu lên đừng để c h o i y giỏi kim t r ê n tay của hắn đã có thêm một s ợ i x í c h đ ầ u cột m ũ i tiêu phát tay r a v ù một t i ế n g tiêu bắn phải phiêu lưu luk liêu l ụ c đã bị thương quán ặ n g không có cách nào t r ă n h n é Y chị ỉ d x cái gương về p h í a hồng p h ó n g mát h ấ y liu tiêu sắp l ấ y mát t ì n h l ì n h hồng p h ó n g phát hiện ra c ó m ộ t người bắn tiêu về p h í a hắn hồng p h ó n g ung b i ế n r ấ t nhanh x ô n g vọt lên t r ê n t r ờ i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 xoay một lượt tám vòng không những tránh thoát khỏi liền tiêu thân hình ép lại ngược qua nhưng liền tiêu này lại vèo một tiếng quay lại đâm thẳng trên lưng của hồng phóng hồng phóng bụng đã có linh hoạt cuộn liền tiêu một vòng thắt cổ của liêu lục khả một tiếng cười đành ác đó chỉ là ảo tưởng của gương ta đâu có t i n nói vẫn còn chưa dứt gió d í t đã tới lưng hồng phóng kinh hồn táng đ ả m vậy cho nên đâu thể nào ra sức thắt cổ được liêu lục nghiêng mình tránh né phập một tiếng l i ê n tiêu bắn trúng xương cánh tay trái của hồng phóng hồng phóng đau đến mức chết đi sống lại l i ê u lục lại d ừ n g gương lên thấy một bóng người lướt qua trong kiếng lại phóng lên một tiêu về phía hồng phóng hồng phóng đau đến mức đầu óc quay cuồng quay mỏng mỏng s a o có sức tránh né vào lúc này thân người của l i ê u lục đã cứng đờ ngã ụp xuống mặt đất trên lưng của y cắm hai mũi thiết xòa trước ngũ đang đứng sau lưng của y gương đã lọt vào tay của trường ngũ chỉ thấy mắt của trường ngũ p h a ra một ánh sáng quái dị xiết chặt c â y gương lại lẩm bẩm Hiên hạo thiên kính Chính hiên hạo thiên kính sao? Quả như là một thần vật. Đột nhìn nghe một tiếng bì thương Lão lục. Hồng Phóng vội vàng la lên. Coi chừng một bóng người kinh phong ào đổ về phía viên viên tiếng vội Coi người giả trường giả vội người vàng lên bóng trường ngũ Trường ngũ vàng ngã ngửa vật về ạt sao Lão ào một Đột một Một lục là là la Quả đổ bì như là một con cá chép vọt ra khỏi mặt nước như là chim hạc chở mình về rừng cấp tốc hạ mình lại búng người tránh về phía kẻ tới t r ư ờ n g ngũ già ở trong một sát na tử thủ đã biến thành công nhét gương vào trong bên h ồ n g biến liền bốn loại t h ầ n pháp dồn kẻ đến vào trong tuyệt địa âm dương tam tài đoạt t r ộ m tới âm dương tam tài đoạt đầy mũi cứng ở trên suối giống như mũi c ầ u khóa giữ bình khí của địch thủ dễ dàng như trở bàn tay cương chửi tầm độc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 hắn là cầm dương đoạt thần pháp lấp loáng hàn quăng trắng nhợt khiến cho người ta không khỏi dùng mình Cái thứ vũ khí này tổng cộng có 9 chiều, hắn chỉ là học được một chiều. Chiều chiều của của cái cánh cái chân, còn có gọi thiên ngoại hiệu tài người, người thứ tổng trị tạo thành Tạm đoạt trượt Đứt tay, trộm đứt khí hắn hoa Nhưng hắn. hắn hơn hồng. vũ này bằng ngang là là vào đó đó bấu. đầu địa. đã đủ để đã bị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 Kết quả h o à ngọn toàn khiến cho khiến n h ồ Phóng phải kinh ngạc. Âm dường tài tam đoạt, giống như là biến thành cành trường ngũ ngạc. dường giống biến n giả g và tài là tam đoạt, cây. Âm tiểu bút trong tay cũng ủ a trường n g g i ố như đâm à o bao bén, Chẳng nhiêu cứ gọt gọt rồi xẻ xẻ. l u sau, a t tài đoạt đã bị gọt thành một trọi. chơi đã đâm bị bút gậy Ngọn cũng cây vào trong mũi đó là sát chiều hùng máy nhất ở trong bút pháp xuân thủ bút mỗi một ngọn bút đều mang thêm vẻ cuồng phong dần dật cứ giống như chiến trận sát phạt trường ngũ giả lại rú lên một tiếng quái dị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 đối phương lại càng tấn công hùng mãnh phản kích cũng là càng ghê gớm hơn trường ngũ n g ó n bút chậm lại lăng không hoặc vẽ sơn thủy c h ì m chóc hòa lá công thế vụt ngưng bật trường ngũ giả tay cầm hạo thiên kính vật phải hòa với tâm ý nhất thời khó mà điều khiển được cua quảo không nhịp nhàng phòng bị sơ hở hồng phóng thấy t n hình hạc này không hay lại quát lên ngũ sử huynh người làm cái gì thế trường ngũ đột nhiên lại làm một động tác Y lại đưa bút của ơ gương gương gương n cũng vành tống vào trong ít hầu. Một bút hoành thiên địa, đó không phải là tấn công người ta, mà lại là phản công chính mình. Lúc bút công kích về phía gương, gương phản chiếu công mê Một mà hoặc hầu. phải kích phía chiếu thế vào tạo Lúc c đưa địa đó ta về là là ít bút bút lại Y mà làm cho b ú trường t á i lại lấy phạt công chính mình. g ơ n lên đi tác dụng n g g mắt tác đi ư i lại trở ư ợ c t h à ngũ h ư trường ơ n n g g Bút của trường ngũ đến cổ họng đột nhiên lại mềm nhún giống như là một cây bút tầm thường mỗi bút chỉ điểm nhảy nhẹ vào yết hầu của y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 chỉ thiên hoa địa hồ c h ấ n bi thiết tật lê đó là hai đại đệ tử của cựu u thần quân hồ c h ấ n bi đã hóa thành mình còn thiết tật lê hóa trang thành hồng phóng hoặc giả l ạ hồng phóng chính là thiết tật lê hợp lực ám sát liêu lục y biết rõ mình quyết không phải là đối thủ nếu như hồ c h ấ n bi và thiết tật lê này liên thủ những cảm giác này bì vẫn và khủng khiếp đã bao trùm tất cả y quyết định là phải lấy lại pháp bảo độc môn của liều bộ thần liều mạng với hai tên ác ma này Y tay nhấn một nhấn cùng á i v một t i ế một đống lúc hiền viên hạo thiên kính người chân tay của trường ngũ g i à hồ chấn bi đã bị một mũi của thiết tật lê đánh trúng mũi nhọn ở trên gương không q u é t t r ú n g ít hầu lại chỉ bị vành gương cắt ra một đường trên cổ Còn mũi thiết tật lê kia thì lại thì trúng bắn của, của thiết tật lê có tầm kịch độc t h ầ n á m khí đầy cai nhọn nhưng mà mũi b a y thẳng đến tay của hồ chấn bì không ngờ chỉ là chấn cho hạo thiên kính rơi xuống chứ không g i ạ c h phá ra thịt có thể thấy được thủ pháp thi phóng ám khí của thiết tật lê này trong lúc hoảng vội vẫn là nắm bắt được mức, mức độ nặng nhẹ không sai một ly nào Hạo thiên kính rơi xuống. Hồ giống như sự tỉnh、mộng. Nghĩ sự đệ của mình phóng thiết mình, thế? Nhưng mà lại nhớ hội nhất thời Trấn tật toán quát. tới nấy, giống mộng. giận Người, người nguy biến Bi lại lại lại gì sự sự sực sắc. ám làm mà mặt mày đệ của cơ lê dữ xuân thủ bút ở trên tay của trường ngũ vùng già người lướt về phía hạo t h i ề n kính bảo vật đó quyết không thể nào lọt vào tay của địch nhân thiết tật lê lại quyết lấy cho bằng được hắn phất tay hai mũi thiết tật lê lại chia nhau lên trên giới bắn tới trường ngũ nhòi mình nằm xuống vừa thò tay ra hai mũi thiết tật lê đã bắn tới mình y nếu như nắm lấy ngôi thiền kích là phải bị hai mũi thiết tật lê này bắn trúng gã nếu như thoái lùi né tránh hạo t h i ề n kính này nhất định phải lọt vào tay của địch nhân hạo t h i ề n kính khi đã lọt vào tay của địch nhân rồi xuân thủ bút của y uy lực tất nhiên là sẽ bị kiềm chế phải chết chắc trong tay của địch nhân nếu như gắng lấy hạo t h i ề n kính hai mũi thiết tật lê đó đâu thể nói tránh thoát được đằng nào cũng chết trường mũi quyết định tìm sống trong tử địa y muốn đánh đổ một ván y t h ầ n pháp bất biến vụt tăng tốc độ kinh đã lọt vào trong tay thiết tật lê này đã ngay trước mắt ngay trước ngực y xoay gương lại chiếu ra hai mũi thiết tật lê một trên một dưới lúc đó hai mũi thiết tật lê này ắp ép sát cực kỳ khi hạo thiên kính chiếu vào chúng hai mũi thiết tật lê cơ hội t r o n g một sát nà sẽ đầm phập vào trên mình của trường n g ũ nhưng hạo thiên kính đã kịp dọi chiếu hai mũi thiết tật lê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 mũi t h ư nhì chấn mũi thiết tật lê đã lao hết kinh lực này bay ra thiết tật lê thế lướt không giảm cùng một lúc với khi trường ngũ nắm giữ hạo thiền kính thiết tật lê cũng thò tay chụp vành kính trường ngũ cổ tay oẳn xuống dằn gương vành kính có mũi nhọt thiết tật lê chỉ đành phải rụt tay vào lúc đó trường ngũ phát giác ra sau lưng gió rít vụt tới y xoay mình một mũi thiết tật lê đã đến trước chót của y Mũi thiết tật lê này không ngờ là một mũi mà trường ngũ hồi nấy dùng mực ngũ thiết hồi tật trường trong sân thủ bút không lê là này ngờ nấy dùng sân đó á n h thiết giạt đi. Mũi thiết tật đ lê đó không ngờ là ạ lại, i rơi đổi không đánh h Nó vẫn bay vòng bị bay mất. t nguyên h h p ư ơ n vị khác, không ngờ lại không kỳ phát hiện, sát lúc cũng ngờ tiếng, bắn đến sát trường ngũ.、Đợi、đến lúc trường ngũ phát hiện, bất kỳ ứng biến lại Đợi bất đ còn cứu mình ra khỏi quỷ môn quan. n kịp khỏi quỷ u ra Đó là g do tại sao thiết tật lê ở trên giang hồ bằng vào mấy mũi, mũi thiết tật lê còn con đó có thể d ă n g chấn tám phương thất trạch lục âm 16 phân hồng đà của thích r ầ n t i Kiến đi Diêm Điện Diêm mới ế huyết t tật Rất khoát đi châu diêm vương điện. Số phận của trường xem ra chỉ có diêm vương mới có thể t phận lệ Lạ lý phong Vương ngũ Vương hầu châu Chỉ h của có có xem Số ra xử thiếu thương ví mí m mắt n h ư ớ n g lên phát hiện ra lưu i độc phong đã không còn trong miếu nhưng mà chàng lại có một cảm giác rất q u ỷ dị trong miếu không chỉ có một mình chàng trong bóng tối nhất định là còn có người vậy là người nào vào lúc đó Chò tàn không ngờ lại cháy không khó, khói, mở vọt như, vọt nhìn, nhìn tàn trở vọt vọt thẳng ngờ lại lại. lên. Mấy mở cụm bởi a than hóa thành lửa đỏ, hóa thành uy quang o nhiêu thành thành mạnh. Nhưng ảnh chò lại uy rất mà đỏ, trong đó l ạ càng ám hơn. ưu ám Bởi vì màu của lửa là màu xanh nhợt khói mở c u ộ n quyện ngọn lửa lấp liếm thích tiểu thường phỏng vất như nghe thấy tiếng rền gào thê thảm tiếng xiếc x ì n g xích xiềng rồn r à n g dưới lòng đất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 thành í c thực h thiếu thương tráng, mồ hôi, lại khạn trắng, lại giọng. Người dúng ra mổ l ai? t h âm của chàng lại một dạng hỏi một câu.、Người、thực ra là ai? Thích Thích thích ra ai? Ta hỏi thiếu thương lại thì thầm.、Thích、thiếu thương. Ta là thích thiếu thương. Thanh là là dạng Người lại lại im một một âm đó đột nhiên c h i a làm hai thứ thành âm một là giọng nói của thích thiếu thương một lần như giọng nói của một đứa nhỏ đứt hơi b ệ n h hoạn d a i dẳng người là thích thiếu thương người là thích thiếu thương người c h í n h là thích thiếu thương thích thiếu thương vụt quát một t i ế n g người là ai c h ấ n động đ ế n m ứ c bụi bắm r ơ i r à o r ạ t ở trong m i ế u t i ế n g quát đó lại tạo thành một t i ế n g hồi vang vọng người là ai người là ai người là ai r ồ i lại chia ra thành hai t h a n h âm người là ai ta là ai tiếp đó lại ong ong hồi ứng thành bốn thanh âm người là ai ta là ai người là ai ta là ai ta là thích thiếu thương Cửa khác của thích Thích Sau Đan tay sang lửa giao tòa hoang vòng vòng vòng vụt phân thẳng thành 8, rồi giọng điệu khác biệt, dệt hồi vòng ở trong tai, ở trong não thương thương nhiên Tiếng sàng Ngọn lửa giao động rời quại trong tan trở tám biệt dệt thiếu thiếu đột tứ、tán. Tòa miếu trượt thanh tịnh trở Rồi Rời ở Ở lại lại lại lại lại quại mười điệu hồi dài miếu miếu sáu đó hú hú bay chỉ còn lại một mình thích thiếu thương khoanh gối ngồi trong điện đối diện ngọn lửa thích thiếu thương mải tóc xanh d ờ n không tiếng tĩnh lặng Hết trường. Sơn thần miếu lý, đích phong、lôi. Thiết tật lê đã đến trước mắt của trường Cho không khí mệnh tránh không thể tránh miếu đến biến biến trường tật trước mắt trường trường bất một một đoạt Sơn ngũ ngũ luôn luôn Cũng ưng lần này gì cơ mũi ám lôi Bởi lý, lê là là đã Đó của có cứ dù kịp vì chết không thể chết giữa một sát na trong đầu của trương ngũ vì tự nghĩ mình chết chắc trái lại không một chút chấn động không một chút hoảng kinh hoàn toàn tồn tâm vào một chữ tử không ngờ ta lại phải chết như vậy tại đây đó là chuyện duy nhất mà trương ngũ nghĩ tới sát na sinh tử treo đầu sợi tóc đó in chăm chăm lại nhìn thiết tật lê thần t ó c bay tới không ngờ không nháy mắt chút nào chính n g à y sát na đó đột nhiên một vật nhỏ xoáy vùn vụt bay tới Lúc thết i tật l ê x é á một phần, đ â m vào trong sông m ũ i s ự vật đi đằng sau m à t ớ i trước, lập tức sao bên hồng. b ụ p một t i ế n g t ù n g t ó e hoa lửa. t r ư ờ n g ngũ t h ậ m chí cảm thấy chót m ũ i của mình hơi n g ư a n g ứ a m ũ i thết i tật l ê đ ó bị đập vào, đột nhiên bay nhanh hơn, vòng về phía phương h ư ớ ngược n g lại, thần t ố c như sao b ă n g c ò n v ậ t kia đã hết dư l ự c r d i xuống đất. t r ư ờ n g ngũ la l ớ n một t i ế n g n g ã n g n a n g ngưng g i h ồ chen b ị đột nhiên h ú lên. Tớ i rồi. giơ tay phóng lên một cây pháo hỏa tiến nổ đẹp mắt giữa bầu trời đêm hơi thở của thích thiếu thương đã điều hòa lại hai mắt của chàng phát ra thần quang lạnh lẽo chàng chăm chăm lại nhìn ngọn lửa xanh rờn gằn từng tiếng n thần quân, hồ cho người là võ lâm tiền bối mà trong bóng triển phương thần nghe giọng nói quỷ dị vừa nói vừa cười khảnh nhán g giả giả giả gì Kêu khạch. ưu quỷ Liệu quỷ tối thi thức một hộ cho chứ? Chỉ q lâm có cái cười Hảo bối là mà võ vừa vừa ra đó. a dị không ngờ lại nhận ra đoạt phách hồi âm của lão nhân gia ta thích thiếu thường lại lạnh lùng thốt còn có câu hồn quỷ hỏa nữa Thành âm ù dị kia lại trượt rắt, truyền thành một giọng nữ yêu yêu kiều kiều. Tính lại, không một chút tưởng. Thích trù thể định lực như vậy. Thích thiếu thường truyền thành âm trầm, như từ tận trong không háo, chế chạy định như khen. như ngàn này mà giọng nữ niệm ngự vạn đến nước còn Người Giọng nói lòng truyền âm mỉm âm dị dư kia kiều kiều. lại lại, rồi lại cười. lại tới. lực réo ảo yêu yêu quá vậy. có ý đất Bất quá đ ị ngay i n g Trên n nói người công n g giữa g hồ phải nói tới thực phải tới với ta Tất là phải đọ công lực lực là Mà a đọ vào lúc đó n g o ạ i miếu lại chật thoáng người lên thích thiếu thương liếc thấy bầu trời đêm nổ một đoá kỳ hoa tỏa ra giống như tảng cây rơi xuống giống như sao băng chiếu d ọ i mặt mày n g a y kiểu u thần quân lại cười nói Lưu là Người thương người cứu thuộc yêu đầu cứu đâu độc đã đi đi bộ của có Cũng phong kịp nhanh không nữa rồi tới y Y mà về câu nói vừa dứt màn sa mỏng màu lục màu ngọn lửa nâng lên lại đột nhiên chấn động vổ qua màn sa mỏng đó xem ra chỉ là một thứ hư ảo ảo giác hình thành lúc lửa cháy nhưng mà tấm lục sa đó không ngờ đã rời ra khỏi ngọn lửa giống như là một cái đầu thú màu xanh trở về phía thích thiếu thương thích thiếu thương mặt mũi một màu xanh rờn lục sa đã trụm xuống một mùi tanh tuổi ô uế sộc vào trong mũi thích thiếu thương đột nhiên rút kiếm trên bình trạng không có kiếm vậy kiếm ở đâu ra thị giá kiếm giấu trong ống tay áo của cánh tay cụt lúc kiếm rút ra lục s a chỉ còn cách đỉnh đầu c h ư a t ớ i nửa thước thanh quang thoạt hiện thần tốc giống như anh chớp chém lục s a thành hai lục s a một khi toét ra liền phát ra một tiếng kêu thảm than khản khiến cho người nghe phải dùng mình sờn tóc gáy lục s a vừa chia làm hai không ngờ một tả một hữu một trên một dưới chảy ngang về phía thích thiếu thường Thích thiếu thường cước trải ít qua không hiểm thủ không nguy, cao n hiện Trung mạng g giờ từng Thủy tránh, thực chưa một trùy lục xa chưa Thường từng nghe, gặp. Thích bộ trượt lùi đột nhiên lại giật mình xuyên qua giữa hai mảng lục quang tự như không cách nào thoát được thành quang lóe lên lại chém ra hai mảng lục xa thành bốn mảng l i ệ u được phong đã biết đệ tử của cựu u thần quân đã xuất hiện liền đem thanh lòng kiếm này hoàn trả lại cho thích thiếu thương để dùng nó ứng phó khi cần kịp Thanh lòng kiếm này là ai kiếm của thích thiếu thương.、Ngày、trước trại ai ai thích thiếu thương đã bị nổ chết. Tùy tích chiều đã nhìn thấy thanh trong trường thích thiếu thương nhất thoát. phất Trật phản nghĩ chiều nhìn không hiện nhận định chạy phưỡng không chung ai của ai ai ra xa la giữa lòng này Ngày liên văn cũng nổ lòng Bốn mạng dên dên bốn mạng là lại lại lục kiếm kiếm kiếm cuối có có đồ đã đã đã bị dị ở giống như áo trời không thấy đường may thoạt vang lên một tiếng cười khành khạch quái dị vù một tiếng c h ạ y ngang về phía thích thiếu thường phiến lục xa đó không ngờ lại vật như vật sống thích thiếu thường nhất thời cũng là không biết làm sao ứng phó mảng lục xa này bay cắt tới thích thiếu thường như là mồm mầm, mầm nảy ra khỏi mặt đất giống như chim hạc vút bay toàn thân vọt tới lục xa chém hụt đâm thập vào trong cột miếu xa nhà gạch ngói rớt lục bục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 chẳng quét một cướp đá lò lửa bay đi mấy khúc c ủ i bỗng nhiên cháy bắn thẳng về phía lục xa thích thiếu t h ư ờ n g muốn dùng lửa để diệt lục xa đống lửa này bay lên mình của lục xa quả nhiên t à n mác đ â u đ â u cũng là lửa phiêu đốt biến thành một ống t à i áo đầy chấm chấm lửa xanh ở giữa lõm xuống hai bên bao bọc giống như là một tấm áo mở tông r ồ i cuốn hai bên tả hữu thành ống t à i áo giữ lửa ôm bó lấy thích thiếu t h ư ờ n g lục xa đó cả cây cột nhà cũng có thể c h ạ y ra dễ dàng giống như hạt cho thêm vào nữa là lửa cháy khắp mình một khi bị nó chạm vào làm sao mới sống sót cho được thích thiếu thương chưa từng gặp một địch nhân và một thứ vũ khí như vậy mặc cho nó đón đỡ phản kích như thế nào điều là chỉ khiến cho nó lại càng gia tăng uy lực thêm thích thiếu thương chỉ còn nước thoái lui mãi chẳng thoái tới một góc miếu tối tăm xám xịt chân của chẳng dậm chặt hoành kiếm ngang ngực Đang định đối hoàn toàn đối phó với lúc đó thích thiếu thương đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng áo xám phủ trùng trên người của chàng giống như là một m à n thiên là địa võng đột nhiên c h à n g bị một tiếng động sắc bén chói tai làm cho sực tỉnh c h à n g gắng sức vùng vẫy lộn mình ngã nhào ra người lao tới xa hơn một t r ư ợ g chân vừa đứng vững xoài kiếm chống đỡ lại nhìn thấy cái áo cho kia đã tan nát tạ lạ tả mù trời giật dở ở trong miếu giống như bướm sám bay lượn á lánh t vụt có một người tay cầm một thanh mắt Có cầm chính độc bóng, kiếm lội người Hồng quang lấp lánh, dầu dài đen bóng, mắt ra thần quang Hắn phòng lưu dài ra Dầu lấp là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 giọng nói vụt tắt lịm phiến lục xa vẫn còn trượt thừa lại đột nhiên run run chấn động uốn khúc kết thắt lại giống như là một con rắn lục co cuột n động phòng h nhất ố t trúng Ngươi đã l ô i thiên ta. hạ hưởng h i n của、ta. Bao ê u tiếng động t h à n h h k ô n g nghe thốt ấ y lại i g n như g là xấm x é nổ đùng. Ngươi cuộn thành một cụm, thành ngầm kia lại vang lên. Ngươi, ngươi, ngươi toán ta, thương tinh đả phải kia kia lại lại chịu hết. hồ thần Lúc lục cụm, của một ta, ta. lá ly xa dám ám lưu được phong lại hít sâu một hơi k h ông sai, ta đã ám toán ta người. Ông ta lại rút một kiếm sau lưng làm c h ọ c hàn quang hừng hực hòa chúng với hồng kiếm bên tay phải trở thành một màu tím trên mặt của ông sát khí hừng hực Hơn chết thần thề thề thảm thảm. họ không thể thá Phong thở nữa, ta còn muốn người nữa. Giọng nói quân thê thê thảm thảm. người nào dung ta của Ta ra ta giết biết cát, một tiếng. lại Lưu kiểu dài được. Được sớm ưu đều đã và người cũng đâu có thể d u n g tha cho bọn ta l ụ c sa đột nhiên t ỏ a s á n g bất ngờ q u ă n g m ì n h đi b ó n g dáng tức thì đã biến hình h ó a thêm một đ á m khói x a n h năm n h ắ m nóc miếu lướt lên lưu đ ộ c phong hú dài một t i ế n g bên trên gần chỗ nóc l ù n g có một c ấ m t h a n h kim ế t i ế n g hú vừa vang dậy lưu đ ộ c phong lăng hồng vọt t ớ i phát l ự c cách k hùng hoàng quang lợi vụt s á n g phá vỏ b a y r a can chặn khói x a n h lục yên đó không ngờ l ạ i có nhân tính nửa đường lại uốn người và vào bên trong màn trướng cũ rách nhắm khám thờ lướt tới Trên khám thờ sơn khó mà mũi.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 Ánh ác tránh. biến thành Sơn thần đột nhiên sống、dậy. Sông thủ vùng già, đã có thêm một cây côn ba mũi nhọn nối côn từ trên đập xuống. Nhắm tránh Vùng thủ thêm xích mắt một mi mũi Một sắt. vụt đột tề từ đó độc. Đã đập có ba cực cây của kỳ hồng dậy. ra. lưu được ộ c Phong. Thích tiếu t kêu lên Lưu tiếng. một Độc Có chừng. Lưu độc phong thân người vụt ngưng sực song kiếm đón đỡ lại chặn giữ tề mi côn chính vào lúc này tấm màn bằng vải vàng bỗng nhiên xoay vùn vụt cuốn lên bên hông của lưu độc phong đúng lúc này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 lúc này thần tượng trên khám và vùng khói xanh nhất để biến mất không tới đầu nữa chỉ còn lại một mình lưu độc phong sắc mặt hơi vàng hồng thành sông kiếm của ông ta cũng cắm phập xuống đất lùng lại không ngớt song thủ chấp giữ hoàng kiếm cứng đờ bất động thích thiếu thường dẫn người đối địch mấy lần với ông ta thậm chí là hủy đi thành hắt bạch tam kiếm của ông ta nhưng mà chưa từng thấy ông ta động dụng hoàng kiếm ứng địch thích thiếu thường lại nói ông Liệu độc phong v ụ t mở mắt, t h ầ n quang rừng ự c t h o á i Lời rau sau. này ấ thiếu t trong m bỗng nhìn vang thường tiếng rú giận vạn vạn vạn quân ùa tới, giống như cung nhỏ đang căng rơi ra muốn bắn. Ngàn vạn giọt mưa nhảy cây ùa ra mưa tới, giọt nhót, rơi đang đánh miếu tràn vào miếu Thế tiêu thường lại cảm thấy giống như miếu này bình một tiếng bị đánh văng ra, bên ngoài không trăng không sao một màn đen sì khung trời đen sì này cũng dùng thanh thế cao xa bát ngát mà phủ vồ tới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 kinh khí ngập miếu lại trượt quét sạch hết trăng sao đây trời cổ miếu lặng lẽ l i ề u được phong c h ậ m chậm thu trưởng lắc lư lại lắc lư lắc lư thêm lần nữa thích thiếu thương là còn bước m u ố n bước tới để đỡ lại không có một chút nào sức lực chỉ thấy l i ề u được phong lạo đạo dựa vào một cái giá gỗ quai đầu mà cười khổ Dựa tay áo chùi máu bên khóe miệng n trường nhân cứng lại sai người g Một thích thiếu t ư đó Quả hỏi h cựa sai Lại người đã ấ t quay cuồng. Chuyện hồi n y giống như là m ộ trúng cơn ác Chuyện Thích được Địch mơ mộng đến đi như gió. Chuyện này lại là sao? Thích thiếu thường bần thần phòng thở dài. Địch nhân đã thoái gió. đi đã đi thiếu lại dài. hồ. thở Lưu là và sao? ồ i thiếu Thích thường thi cư dư khí vô tâm hương mai là nhất nguyên thần công của người cơ sở vững trái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 liều được, cảm cảm được, được. được phong và thích thiếu thương lại tìm thấy mấy thi thể ở khe nước đá dựng đá lởm chởm một người lại bị chết chém thành hai đoạn một là l á o hán đầu chỉ còn lại một chút do dính vào cổ một là l i ê u lục bị giặt bụng lưng cắm thiết xoa lưu i được phong vút đôi mắt mở trừng trừng của lưu i Tiểu ê u lục lục tử n g ờ người i biết lại tới chết các chạy c không nhắm mắt. Ta biết các người gặp khó ta lại không thể mắt Ta Ta nào gặp ứ viện biết mục đích của kiểu Nhưng cũng đích mà mục ta của u lục á o yêu muốn Là cũng d ta đi Bọn h chết thích thiếu thường chúng tính như phòng chạy ú n Bọn g giết sẽ rồi tới trước Tất ta đã đã để vậy là Vậy cho nên thích a vạn vạn lần k ô Không n nào trúng nào g thể thể khỏi h rời kế được. Không thể nào rời ra khỏi thiếu, thiếu thường nhờ gió đêm lùa qua đã tỉnh táo được phần nào thêm vào lên đường huyết mạch vận chuyển chút động lực còn sót lại cũng đã ép ra khỏi toàn thân c h à n g đương nhiên biết rõ liệu được phong đang bị bi thống cực khổ lòng của chàng hối tiếc biết rằng lưu được phong vì bất nhẫn bỏ rơi không để ý cho chàng mà không có cách nào kịp thời cứu viện đến hai bộ thuộc c h à n g chỉ có thể nói trường ngố không có ở đây có thể y vẫn còn sống lưu được phong lẩm bẩm Vậy rồi y vẫn có thể còn sống thích yếu thương cúi đầu quả nhiên đều là do ta ta đã làm liên lụy ta đã hại chết lưu được phong lại thở dài cũng không chỉ là vì người Thích a đã liệu t í n kiểu lão quái u láo dùng mấy đồ đ ủ a ta láo để điệu ộ Ly Sơn ra m ặ thiếu giết người. g ta n Láo ĩ ta xông ra xông cứu v ệ n đ n lúc q a y về Sơn thương ầ n ngựa Miếu lại để cho lão ta có thể chế láo để đ thể cho có ta ợ c cũng cách của cho cho chế cử người. mạng luôn. nên nghĩ nhầm Tiện nhân nhất ư kiếm phải đi. Láo lấy láo là ta ta ta ta ta phát t sẽ h Vậy để đà bỏ láo ta trước. Thinh thiếu thường buồn bá nói Láo ta vê thì lão ta là thực là người hay là quỷ l ạ i yêu mà tại sao lại biến thành một lão đạo lục quang vì lục quang đó lại là cái gì lưu được p h ò n g đáp cửu ô lão quái đó có năng lực hơn người cực nhiều v õ công cổ quái lão ta có thể dựa vào ngũ hành ngũ độn để công tập đối phương thình l i n h khó đề phòng màn lục xa dùng ngọn lửa luyện hóa đó ra là một loại hóa thân ngừng tụ hình thần của lão chỉ c ầ n có thể khiến cho lục quang đó vỡ nát liền có thể sát thử được lão nhưng mà ta vẫn quá sợ sợ xuất thị tiểu thường cũng rất muốn hiểu thấu thực hư lại không khỏi hỏi tại sao lưu được phòng đáp ta đã quên lão ta còn có một tiểu đồ để tên là b à o b à o hết chương mai táng thị tiểu thường nhíu mày nói b à o b à o lưu được phòng đáp b à o b à o là đệ tử đắc ý của kiều y ê u lão yêu học được không ít bản lãnh của lão t r ậ n c h i ế n vừa tới đó. Đó bà người. Người bà đây ông ta liền g ôm cỏ đ liêu lục lên một chỗ địa thế cao hơn đất có vẻ mềm hơn sau đó đặt đôi ngân châu Bắt cuột đất Thích thiếu thường hiểu ý của ông ta muốn trồn gắt tử tế Thích thiếu thường phát theo thể đầu Độc đồ đó Độc hiểu Liều muốn lưu Liều của lục cũng có Chàng Phong hiện rằng, người người nói ông rằng Phong mang Còn ý ý ra là có do chàng gián tiếp hại chết Chàng không cách hại không nào gián tiếp đó ể chết trả những trả m n nội sinh mạng này Nhưng mà ở trong lòng quyết không thể nào thể mà quyết ở Để c h o lưu lục phơi thay n ơ i h o n g sơn Do đó chàng thù kiếm vào trong vỏ nhặt thanh bình khí đã bị chém tay tua giống như là một thanh cương thủy Ngốc bộng, dùng lực cao đ ấ trong Lưu Độ Phong đột Phong nhiên nói, Thanh nói bộng t ê n ngươi Chính tay một t là r những bình thân khí kiểu tùy của U lúc ã đã đã o đoạt Trong Quái qua tài đi khỏi rồi trên đất còn có vài tên Viên Thiết Thiết đi Tên tam Trên đất tên Tật Tật Lê thiết tật Lê dưng chấn còn này khẳng định cũng là l âm đây Xem ra hồ có bì giao thủ người cần phải chú ý trên tay của k i ưu u l ã o quái này vẫn còn một t h a n h âm đoạt có thể đánh ra chín chiều phát ra bảy loại cơ quan người thực sự phải cẩn thận thích thiếu thường ngắm nhìn thanh ngốc bổng trên tay của mình không nhịn được giơ lên dưới ánh trăng để ngắm nghía cho cẩn thận rồi lại nói Tài hạ thấy, lão đó cũng không ghê gớm lắm. Một thanh thành ta tài <cười> tình thủ bốt. Thích thiếu thường quay đầu lại nhìn, lại tràng. là lợi nhiều. Liệu nói. bởi phải loại lại lại hạ không ghê khí chém như không phong hư lạnh khắc bình khí. nhìn, nghiêm vậy. quay lão lắm. lão là lão đã đó được Đó đầu có cũng cũng cán của các Xuân gớm gì gặp Xem ra ra, bị vì bút có phép tắc của bút cần xóa phải xóa xuân thu bút sắc như rìu lưu được phong lại gật đầu đáp xuân thu bút lại chính là ở trong tay của trường ngũ t h h thiếu thường lại nói như vậy trường ngũ cũng đã tới đây lưu được phong có một chút bùi ngùi lưu lục gặp nạn trường ngũ làm sao mà không thể đến sáu bộ thuộc của ta chỉ có những người lâm nguy c h ẳ n g từ Không có ai lều à vàng kẻ tham chết. Thinh Tiếu Thường ta, một chủ đau của sau sống sự sợ động đến nỗi đau của ông ta, lại vội vàng lạng lại lại đ vội v i vẻ hơn một chút. Vậy, hơn chút. trường ngố một xem ra, được ã tránh thoát đ một lần nguy hiểm.、Không、biết lần là bây giờ đã ở đâu rồi. Liệu nguy Không giờ đâu bây rồi. đã Độc ở phong dùng đôi n g ầ n cầu chỉ trên mặt đất hàm dưới lại khẽ dùng lên nói người xem đôi cầu đó bị ông ta dùng sức đào đất sơn đã s ứ c mẻ nghiêm trọng lưỡi cầu đã cong ngược lại lưu đội phong hận nó là một trong những hùng khí đã sát hại lưu lục trong lúc đ à o đất cũng không thèm lưu tâm giữ g ì thích t i ể u thương thấy trên mặt đất trước mặt có hai vệt bánh xe tuy bị đá và nền đất cứng làm cho gián đoạn nhưng ở khoảng đất phía xa lại thấy dấu vết tiếp tục vệt i bánh xe sau khi vượt qua khu đá s ỏ i này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng thích t i ể u thương đột ngột nhận ra người tới ngồi trên một chiếc kiểu có bánh xe lưu đội phong n h ớ mày Thích a c n h là ả m t ấ y đây ở điều có quái. Kiều quái i U kỳ lá l bị ệ tiểu bao n h ê u kiệu chuyện Kiều U quái miếu năm này, ngồi kiệu mà đi, cũng không phải là lạ. Nhưng u quái ở trong miếu hoang đánh lén cùng với chúng mà làm là vậy đi, phải với lại có h lạ. lá ở ta, t sao phân thân tới đây để tập thân kích đây tới để l ư lục? thượng ự sự c là kỳ quái. Thế tiểu Thế t h nói ở trong tàu miếu hoàng đó có chắc chắn là k i ề u u lá quái hay không liệu được phong lại h ừ nhẹ nếu như không phải là k i ề u u tử thần tới lại có công lực như vậy chỉ có thể cho chúng ta sống đến bây giờ hay không Thích thiếu t ư ờ người biết l u tuổi Độc đã lớn, đức cao Phong nhưng tranh lớn, vọng trọng, nhưng lòng tùy ư n g h ế miếu u thắng thì rất ta Tại hoàng vẫn còn rất cao. Ông ta lại nói, cũng Liên nấp cao. có đạo lại lý. Liên đáp, Tại hoàng đó, đáp. bị ê n trong tầm áo trong trúng ngài. ràng thành làn xanh, tầm một một Rõ áo lão màu xám, kiếm mùi quái là kiểu u khói đã đã của hóa b ngài chặn đường.、Vậy、làm Độc Lưu Vậy sao? thi cư dư khí làm cho mê mẩn nhìn thấy chỉ là một nửa mơ hồ không gió một nửa là ảo tưởng Nếu người là không á c lực của nhìn, ngã lăn Nội người ràng thì h đất đã sớm là ra rồi. rõ k yếu, mấy nguyên đến bị bảo hành hạ khí. Không mà lần vẫn còn được trụ sai kiểu u lão quái đã trúng một kiếm của ta ta lầm tưởng rằng lão đã tiềm hóa vào trong mạn lục xa sau đó hóa thành khói xanh mà bay đi mất nên là muốn thừa thắng truy kích đâu có n g ờ rằng đạo khói xanh đó lại là kiệt tác của đồ đệ của lão b à o b à o còn lão ẩn vào trong đám bản trướng n h ì n lúc ta bị một tên đồ đệ khác của lão là long tiệp hư đã hóa thành tượng sơn thần tấn công ta đánh h ta t bị ưu ơ n Ông cười khổ rồi nói n g cười rồi khổ tiếp. ế như không phải lão à làm ta cũng làm cho l bị báo thương thêm thì không nhẹ, hỏa. Cảnh cộng vạn kiểu yêu vậy đạo đó, lão u quái nhất à y đã k ô n cùng với lòng thiệp dư, bào bào, nhanh chóng rút lui. Thiếu thường nói. Yên、hóa. cảnh báo. Lưu Phong n g Thích với thiệp lui. thiếu Kiểu quái Lưu lão rút hóa, đáp. dư, Được bào bào, báo. u định là còn có một môn đồ khác ở ngoài cảnh giới đạo yên hòa thứ nhất h i ệ n nhân đã là ám thị với lão ta đã quay lại Dục kiểu lão quái ưu lá động Thích ủ Đạo Hoa Yên thứ h a thiếu thường trầm tư một lúc rồi lại nói Nhưng, tin tức mặt là đạo Yên hoa đầu tiên chuyển tới, không Ngài vốn từng này. Phong Hoa phải hay chưa khỏi Lưu Được tức mặt tới, toa một mặt sai rời miếu lại là là là đạo đầu đáp. sao? ra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 Ta、vẫn lưu à còn một chút nếu n một mơ mơ hồ hồ, h không khúc, không phải là thần bộ đến nhanh như vậy. Tại hạ hồn nhiên đến trúng ngất đi, người vẫn gì. Tại đi, biết i là làm là l ta cắt tám bộ bị bị độc đã vậy. ê được phong vố vố vào vai của thích thiếu cứu trùi đ thương a là cũng đã từng đã này, bằng trần tên Hôn ngày tỉnh vẫn bày dậy bảy huyệt chỉ chế cự cất lúc cái chưa độc hơi khí, khấu thì thịt bị giải một mới mê một ngày một đêm, trụ tự rồi đi. đó đạo. là Đâu có xem ra nổi tiếng của kêu i ư ui lá quái là phải cần một đoạn thời gian nữa mới có thể phục hồi l i u được phòng sắc m ặ t càng ngày càng x ấ u giới á n h t r ă n g thích t h i ế u thương lại nhìn ông nhìn thấy t r ê n đ ầ u của ông ta b ạ c h k h í càng ngày càng d à y từ t ế quan sát ẩn ư ớ c có những vệt màu đen không kìm người được giật nảy lên lưu được phong dùng lực tiếp cục q u ậ t đất rồi lại hít thở mạnh vào hoại vài, vài hơi đột nhiên lại nói người lại đang lo lắng cho thương thế của ta thích tiếu thường nói trời sắp sáng rồi v ậ y không biết trường ngũ có quay lại miếu để tìm chúng ta hay không hay là việc mai táng l ư u lục lại để cho tài hạ phụ trách đào m ồ lưu đội nhân hay về miếu nghỉ ngơi một chút lưu được phong đáp người chỉ thấy ta đào đất nhưng mà kỳ thực Ta đang đại dùng sức phản chấn dùng sức khi mà lúc này thích thiếu thường mới tỉnh ngộ liệu đ ộ c phóng chính là muốn l ư ợ n g l ư ợ c lực lượng thổ lực sinh hóa thôi dưỡng điều hòa khôi phục lại thương thế của mình lại nghe lưu được phòng nói, y... nói Trường ngố, cả cơ cảnh hơn người. Hơn nữa, trên tay thủ bút truyền tự thân xuất thủ Muốn làm khó dễ y, Thì người Lưu ngố cảnh hơn Hơn nữa xuân ngài chân cần không Muốn Phong Ca cơ của có Chỉ có Độc phải khó quái kêu y y là là lá làm u đâu do dễ dễ đáp Ta biết ta. đang an người ủi、ta. lưu i được c chết rồi. Y vốn là cũng có cũng có cánh cựu còn có đã động hiền viền hạo thiên kính. Hôm không trừ quái, còn có một rồi. viền Ngoại quái, Y nay bay. vốn dạng nào? bọn là là Lẽ lá mà ờ thường n nữa g địch khác Thích thiếu tới. Thường lại t tâm. Giang hồ đồn đại, cấp cho bị bộ, thuộc thần tín món bảo vật.、Mỗi、một biết động đồn đại, đều đạo. đ Giang ngại món kiện những Không này không? Mỗi lợi hại và bá đạo. Không biết, có việc Liêu hay hô cho khí cấp có bảo sáu sáu bá bị vụ vũ và là phong lại cười nhẹ n g ư ơ i có biết tên gọi của sáu món vũ khí này hay không thích thiếu thường đáp Ta qua. cũng đã có nghe nói đã lưu đội phòng nói nói nghe thử thích thiếu thường lại liệt k ỳ là diệt ma đạn nguyệt loan hậu nghệ xã dương tiến thu n g ư đào sơn thủ bút nhất hoàn thần nê và hiền viên h ả o thiên kính lưu thượng p h ò n g gật đầu nói đúng rồi sáu kẻ này võ vương võ công không cao Ta nhãn n nảy ra ý đ ị chuyên cho Cho cao Cũng Thích Ca của Lục Ca Có họ món bảo bối này, phối hợp thủ hiện không phó Thường sinh Hiện hảo tinh kính xuất Tiểu Lưu này, bọn món vận dụng nói Trường Ngô viện bảo bối mà gió đối lại là dù dễ lẽ trưa từ đ rời r vào o t g tin a của y địch thủ. Còn thủ l ạ ba k i ệ không biết là của ó ở chỗ c lưu được ạ i Nhân hay không Nhãn hay tình của l phong đột nhìn ánh lên nét dị thường Nhất hoàn thần nơi dụng ngư nghệ rừng tiến cho Chu Thu hậu Khi Tứ đào, đã đưa sử đào, xã sử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 Cho dù lúc à bào kiếm tuyệt đào, là kiếm khí lợi thời. một tuyệt cũng chỉ là lợi khí của l này chiếc hố đã tương đối sâu rộng liệu đ ư c phong rút hết thiết s o a ở trên ngực của lưu lục máu đen ứa ra với b ẩ n cả đôi tay của ông liệu đ ư c phong bình tĩnh nói liêu lục ta biết k á giết chết ngôi ư c h í n h là hồ c h ấ n bì và thiết tật lê、Đây、đều â y đ là độc môn á m khí của bọn chúng ta nhất định là s ẽ b á o t h ù c h o n g ư ờ i h ã y yên tâm an nghi dứt lời ông ta đặt l i ề u lục súng hố bắt đầu xúc đất lấp xuống thích thiếu thường cũng hiệu lực lấp đất liều được phong c h ỉ im lặng không nói gì đôi t a y của ông và đôi giày đã bám đầy bùn đất dưới ánh trăng lạnh thích thiếu thường đột nhiên phát hiện ra vị lão nhân vinh hoa phú quý cầm y ngọc thực ngày trước thực ra lại rất cô độc không người t ự nương đáng thương vô cùng liều được phong tận lực lấp đất dường như đã q u ê n mất bùn đất ở trên người bên cạnh của ông đã không còn ai tùy tụng nữa lưu được Độ phong đột nhiên run lên nhìn từ bên cạnh bộ dầu trắng dưới cẳng cũng đã khé run thích t h i ế u thường rất muốn đỡ lại ông ta dậy lưu được phong lập tức cảm nhận được nên ông ta đột nhiên ngồi thẳng người dậy cả người giống như là có một cảm giác kiên cường vô kiên bất hồi vô địch bất bại đất đã lấp bằng ông ta dùng s o n g trường ép xuống vài lần sau đó nói Cựu Quái không thể nào cứu như vậy mà qua cho chúng Quái Ló qua không thể như nào ta. mà vậy bỏ trên đường khó tránh khỏi rất nhiều chuyện thích thiếu t h ư ơ n g lại cúi đầu mặc nghiệp một lúc sau cất tiếng tại hạ lại thấy đại nhân lưu đ ư c phong cười nhẹ ngắt lời hãy gọi ta là lưu độc phong thích thiếu t h ư ơ n g lập tức ngừng một lát lưu tiền bối lưu đ ư c phong lại kiên trì nếu như người không ngại chúng ta kết g i a bằng hữu hãy gọi ta là lưu độc phong thích thiếu t h ư ơ n g đáp không được lưu được phong ngạc nhiên. Sao? Lúc đáp ư ợ c này ngài đang không đúng bằng hữu là bằng hữu áp giải là áp giải người t u y là bằng hữu của ta nhưng chỉ cần phạm pháp ta vẫn có thể bắt người thích thiếu thường đáp không được thế a c ỉ cần k t ta dạo bảo bằng liền hữu hộ với ai, ta sẽ c h o n g ư ờ i đó.、Ý、có làm gì sai, ta cũng cho c làm là gì không vì sai, sẽ ta bảo vệ h ị u hối cải, thương a mới là ạ thủ khống chế.、Vậy、cho nên n g lúc Vậy i gặp lại gật đầu chúng ta hoàn toàn là hai người bất đồng lưu được phong nói đó chỉ là bất đồng về cá tính quan hệ giữa người với người Không h n ấ Thí đ ị n có phải t n h cách thiếu ư ơ n đồng g mới có t ể thể trở thành trí thú là có thể trở thành t r hạo hữu. Chỉ chung là bằng cần có có rào. Thích i thường lại nói Vậy với vì nếu như bằng ngài này ứng nhưng không nào như bằng bằng Hơn nữa hữu sau kiểu u quái Hạ khi phó Hạ hội thoát thể thoát. hữu. Hạ chưa hữu Tài Tài Tài là lại Bởi lỗi với Hạ chạy láo là bao bởi của có cơ có Cả có cả. còn tận lực tránh điều đó. Nhưng chỉ cần có cơ đảo đảo đời điều điều mà làm gì giờ tránh trốn nhất định là sẽ chạy trốn, bởi vì tại hạ muốn báo Tại hai ạ lại cứ được Độc gọi ngài một tiếng, liều thần. Vậy là được Phong liều bồi rồi. lên thần. là Lưu một t h Vậy người đã cố chấp như vậy. Vậy thì ta cũng b im n cưỡng người. coi lặng một hồi lưu được phong mới nói vừa rồi người lại định nói gì thích thiếu thường đáp tại hạ phát hiện ra cái ưu lá quái này chỉ là muốn giết chết tại hạ ngài không cần phải nhúng tay vào Nếu như Ngài không cần vì ta mà phải chịu cái tài ách như chịu Hạ thể thoát Thì hóa Hạ. phải ách dưới Tài tay ta... tạo Tài ta tay đào là cái có của của đó lão vì vậy. mà sai đ i ể m n à y n g ư â i đã nói sai rồi liêu đ ư ợ c phong nói nếu như kiểu ưu lá quái chỉ nghĩ cách dụ ta ra khỏi miếu không có giết chết lưu lục có lẽ ta còn tin mục đích của lão chỉ là m u ố n lấy đi tính mạng của người nhưng lão ta lại hại hại chết giết chết lưu lục không ngại kết thâm kiểu với ta xem ra trong mệnh lệnh của phó tổng thư Không c h ỉ l à m u ố n t í n h m ệ n h của người mà l à c ò n muốn c ả c á i đ ầ u của t a n ữ a v ậ y c ũ n g được tân k i ử u kiểu hận giữa tà a v h ắ n b a o nhu i ê năm đuôi đ ầ u c ũ n g n ê n đến lúc phải t í n h s ổ với nhau ông v ư t sâu rồi tiếp tục bây giờ c h ờ t a v ớ i n g ư ờ i k ể v à i t á c chin ế trên chin ế t r ư ờ người n g không c ầ n phải lo lắng l i ê n lụy đ ế n v i ệ c của t a đợi đến khi đ á n h l u i được c ư ờ n g đ ị c h người h ã y t i ế p t ụ c n g h ĩ cách mà đào thoát t a sẽ t i ế p t ụ c t i ế n h à n h việc áp g i ả i của t a thích t i ê u thương l ạ i thở dài v ậ y c ũ n g được Đột nhiên lại kêu. Nhìn kìa. Lưu Độ đêm đang động Độ đại Đối một một một theo cánh tay của Thích Thiếu Thương chỉ thấy một khoảng tối trước mắt nhưng mà ngừng thần nhìn một lúc, ẩn ước, lại phát Thích Thiếu Thương trị Trại sát nhiên Nhìn Phong nhìn cánh khoảng Nhưng ngừng nhìn Ẩn hiện ra màn, màn đêm này Dường như có một khoảng ánh sáng màu vàng mờ mờ và đang lai động. Lưu Độ Phong ngạc nhiên nói lại có ánh lửa. Thích Thiếu dù sao cũng bao nhiêu năm chủ đại cục ở Liên Vân đối với kỹ năng quan sát phong hỏa vô cùng chắc chắn Chỉ Chủ hỏa chắc lại lại lai Lại với kêu Lưu lúc Lưu lửa kìa kỹ màu của ra sao bao ước có có cục mà mờ mờ Và dù vô ở khi chúng ta rời đi lửa trong miếu đã được dập tắt hoàn toàn rồi khi bọn họ rời đi đã dập tắt hoàn toàn bộ cho than sợi lửa bùng lên cháy lan ra xung quanh lưu đ ư c phong hiểu ý vậy đó là lửa ở trong miếu thích thiếu thường ngẩng mặt nhìn về phía đó gió thổi tạt vào mặt đôi môi xám xịt lại mím chặt trong miếu có người Trong người, miếu có người. là địch hay bạn lưu đ ư c phong và thích thiếu thường không có ý định né tránh nếu như là địch có tránh cũng không được nếu như là bạn vậy thì tại sao phải cần tránh vậy cho nên bọn họ đi thẳng về phía phát ra ánh lửa lửa càng ngày càng sáng hai người từ từ tiếp cận nơi phát ra ánh lửa cùng lúc ánh lửa bùng mạnh lên người đốt lửa dường như không hề sợ gì hết lưu đ ư c phong thích thiếu thường đã tiếp cận cửa miếu hai người lập tức phân ra thi thiếu thường nhất hạc sung thiên lướt qua mái miếu đào n g ư ợ c đôi kìm cầu lại uốn mình hạ xuống nhanh như vượt nhẹ như bông lưu đ ư c phong giữ chặt kiếm lại vuốt dầu thổ khí h ắ n g g ọ n g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 chàng vô t h a n h vô tức đáp xuống sau lưng của đối phương lưu đội p h o n g lại nghe thấy vội vàng thốt lên Từ từ đó. lúc này ba người mới nhìn rõ nét mặt của đối phương đều đồng loạt thốt lên là n g ư ơ i người đó chính là t r ư ờ n g ngũ cái mũi của t r ư ờ n g ngũ có một khối màu trắng đó là một mảnh vải trắng đắp lên trên vết thương của y t r ư ờ n g ngũ chưa chết y một tay cầm hạo thiền kính một tay chụp lấy thu xuân thủ bút chuẩn bị sống chết với địch nhân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 để ủng hộ mình làm thêm video nhé